Bảo bảo vô lương bà mẹ mập lạc của ta Ngủ ngủ Chương 68 ngực nam nhân phẳng Asher. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyzau khi lăn lộn trên giường cả một đêm Phong Linh quyết định Nàng muốn bắt cái tên ở kỷ viện Đó chính là một cây gai trong lòng nàng Cho dù đau thì nàng cũng phải rút nó ra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 Đừng khách khiếp, nhanh một chút, xem xong chúng ta còn phải làm chính sự. Dạ dập tuyên gật gật mắt, cứng ngắt thả tay xuống ngươi có phải nữ nhân không? Phong Linh nhướng mày nhìn hắn ngươi đoán xem. Nhìn bộ dạng làm dạ dập tuyên phát điên. Đừng bướng bỉnh, chúng ta đi mau. Không đi, thật thật, ha ha. Vậy thì tốt.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 Dạ dập tuyên im lặng nhìn trời Tại sao gặp phải nữ nhân này Hắn có cảm giác hắn làm người rất thất bại Trong kỷ viện đèn đuốt sáng rỡ Các cô nương ăn mặc trang điểm lộn lễ Ăn mặc thả ngực lộ lương Áo không đủ che thân Các nam nhân trái ôm phải ớt Hưởng hết diễm phúc uy chào, hai vị đại gia Mau vào bên trong Hai vị muốn gọi cô nương nào? Nếu không thì để Tú bà ta đây giới thiệu cho hai ngài Đảm bảo hai ngài sẽ rất hài lòng Tú bà dáng vẻ khoa trương khiến dạ dập tuyên Nhớ mày chúng ta sẽ quan sát một chút rồi sẽ bảo ngươi a được được, hai vị cứ chơi trước Có việc gì cứ tìm ta Phong Linh như được mở rộng tầm mặt Hai mắt trường lớn, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ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 Dạ dập tuyên trợn mắt đi đến vỗ lưng nàng ẩn ngực ngẫm đầu là nam nhân thì phải ra dáng nam nhân đừng giống như kẻ trộm vô phong linh trường mắt nhìn hắn ngươi mới trộm vô cả nhà ngươi cũng trộm vô xoay ngươi ẩn ngực nâng cầm Dạ dập tuyên thấy trước ngực nàng lộ rõ hai khối thịt thì xoa xoa mi tâm kéo nàng lên lầu